Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khiếp với những lời đồn hãi hùng Hai mẹ con sống trong nam từ đó đến nay Không dám về lại quê chồng Cái mảnh đất lắm người nhiều ma này nữa Ngày khi anh viết qua đời, mọi việc xây dựng nhà cửa đình lại. Ông bà rạng cùng con cháu chạy ngược xuôi tìm thầy cúng bái với mong muốn được tai qua nạn khỏi. Nhiều thầy cúng đã đến tận nơi làm lễ trấn yểm và đại gia đình đã lấy lại niềm tin đỡ sợ hãi hơn. Giải quyết xong chuyện tang ma cho anh viết thì gia đình bàn tính chuyện tiếp tục cất nóc nhà anh út. Tuy nhiên việc này trước khi thực hiện thì ông rạng biểu hiện lại. Ông rạng từng đi bộ đội ra sống vào chết. Tuy nhiên ông may mắn là không có bị thương tích gì, cũng không bị nhiễm chất độc hóa học. Về quê ông làm nông dân, dù tuổi cao nhưng sức phóc vẫn tốt. Ông rạng vốn không tin chuyện thánh thần ma quỷ, tuy nhiên những sự kiện kỳ lạ diễn ra liên tiếp với gia đình khiến ông không khỏi hoang mang nên cũng tin vào chuyện cầu cúng lễ bái. Sức khỏe ông cứ yếu dần, gia đình hết sức lo lắng, liên tục đưa ông đi bệnh viện mỗi khi ông kêu mệt hay tay chân run lẩy bẩy. Các bác sĩ làm đủ các loại xét nghiệm, chiếu chụp đều chẳng tìm ra căn nguyên bệnh tật từ cơ thể của ông rạng. Ông rạng vốn thi thoảng cũng uống rượu, nhưng mỗi bữa chỉ có một tới hai chén. Tuy nhiên thời điểm đó ông uống rượu nhiều hơn, dường như ông uống để muốn quên đi nỗi sợ hãi lo lắng hoặc để khỏi phải suy nghĩ về những hiện tượng kỳ cục đang diễn ra với gia đình mình. Cái gì đến cũng đã đến. Đúng một tháng sau ngày con trai Trần Văn Viết mất, ông Trần Văn Rạng đã đột ngột qua đời sau một cơn co giật cứng người giống hết anh Trần Văn Viết. Cái chết của ông Rạng khiến đại gia đình hoang mang cực độ. Con cháu ở khắp trong Nam ngoài Bắc đã tụ họp về nhà. Lễ tàng ông Rạng diễn ra long trọng. Tiếng khóc lóc thảm thương của con cái Khiến xóm làng rơi lệ Tăng ra bối rối xong Đại gia đình họ Trần họp lại Và tiến cử ông Trần Văn Lưu Là chú ruột ông Rạng Trưởng tri họ Trần trong gia đình Đứng ra lo liệu mọi việc Một trăm ngày mất Của ông Trần Văn Rạng rồi cũng đến Thời gian thấm thoát thôi đưa Mới thế mà ngôi mộ ông Rạng Cỏ đã xanh gì Trước hôm trăm ngày Bà Nguyễn Thị Đào cùng con cháu ra đồng dẫy cỏ mọc lút khối. Nhìn cánh cỏ mọc chùm kín, lớp mắt tấm bia nhỏ chỉ có nhõn tên tuổi và ngày tạ thế của chồng, bà Đào rưng rưng nước mắt. Ông rạng là trụ cột gia đình, là chỗ dựa của bà và con cháu mấy chục năm nay. Ấy vậy mà. Bà thắp nén nhang cầu mong ông ở nơi chín suối được ngậm cười. Ông sống khôn chết tiêm phù hộ cho con cháu, chứ đừng gọi con cháu đi. Bà mời ngày mai ông về nhà dự bữa cơm với con cháu rồi linh hồn thanh thản về với cõi khác. Lễ cúng cơm trong ngày ông rạng diễn ra ấm cúng, con cháu khắp nơi kéo về đông đủ. Bàn thờ ông rạng bài trí đơn sơ với bát nhang, di ảnh, lọ hoa, chén nước, đĩa muối, bát cơm, quả trứng và ngọn nến cháy leo lét. Mâm cơm được bầy trước bàn thờ Con cái thắp nén nhang thơm Ông Lưu thay mặt gia đình cúng bái Mời linh hồn ông Rạng cùng tiên tổ về thụ hường Phong tục cúng trăm ngày ở khắp đất Thái Bình đều như vậy Người ta tin rằng một trăm ngày sau khi chết Linh hồn người chết vẫn còn quyến luyến người thân Hồn vía còn nặng chưa thể siêu thoát được Sau khi cúng trăm ngày người chết sẽ đoàn tụ với tiên tổ Người sống cũng không nên quyến luyến nhiều nữa Sáng hôm làm trăm ngày cho ông rạng, ông Thông anh vợ của ông rạng cũng có mặt. Từ ngày xảy ra sự việc, gần như ngày nào ông Thông cũng đáo qua nhà em gái. Ông cũng tích cực cùng ông Lưu chạy đôn chạy đáo mời thầy cúng, thầy bói để làm lễ. Lúc đó khoảng 10 giờ sáng, khi ông Lưu bắt đầu làm lễ cúng bái thì con cháu đã tụ họp ngồi trên mấy chiếc chiếu quây quần trước bàn thờ. Lúc đó bỗng dưng ông Thung thấy mệt và bảo với bà Đào: "Tự dưng tôi thấy mệt, chẳng thiết ăn uống gì đâu." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net